Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 3 phần 1 của truyện Gái già gài bà lần 7. Tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Trở về thấy một nhà bán hoa, tôi quyết định dừng lại mua một chậu quỳnh tử lan. Khi trở lại Vân phủ, tôi ôm chậu lan quyết định trở về tiểu phủ viện. Sau khi Vân phi bị mất trí nhớ, mỗi ngày tôi đều vụ trộm tới thăm anh, đưa đến một chậu quỳnh tử lan người khiêm tốn, ôn nhun như ngọc. tôi nghĩ hòa quần tử lan so với anh thật xứng. tính đi tính lại đây là chậu lan thứ 60 rồi. đã hai tháng trôi qua, trong viện đã không còn vắng vẻ. gió thổi trong rừng trúc phi phu lá cây ảo ảo rung động. một quyển sách nằm nghiêng trên bàn đá bị lật vài tờ dưới ánh chiều tàn rung rẩy. tôi đứng trên tường xem thế mà thấy lòng sầu thương vô hạn. cô đang nghĩ gì vậy bỗng bên tai vang lên một giọng nói nhìn người tôi không nghĩ ngợi trả lời có người sao không có giọng nói kia trùng xuống bãi không thấy nói gì tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười nghiền ngẫm thoáng qua trong mắt là một nam tử xa lạ mặt mày so với vân phi bạch bảy phần tương tự chính là trên mặt thiếu một chút ôn nhu Thêm một chút phong lưu không kiềm chế được Tôi sừng sốt Vừa rồi là anh nói chuyện cùng tôi hả? Hắn nhún vai Thế cô cho là ai nàng? Tôi đảo mắt nhìn sang tiểu đào Thấy nàng mặt hồng hồng nhìn tôi cười cười Tôi lại nhìn trời, buông hoa Đang định trèo xuống thì lại nghe nam tử kia chậm rãi nói Bé con, đã nhiều năm rồi không gặp Thế nào mà nàng lại có thói quen trào tường không sửa được vậy? Dung dinh, dung dinh, tôi cảm thấy như có một tiếng sét đánh vào đầu, vào người. Hai chân tôi mềm nhũng từ trên tường lan xuống, tiểu đảo kinh hãi hết lên một tiếng nghe qua cực kỳ thê thảm. Tên đầu sỏ gây ra trước mặt đem tôi nâng dậy, hai tay nắm vào eo tôi, mặt mũi như bị gió quất nhợt nhạt cười. Thế nào, bé con nhìn thấy ta nhưng lại bị kích động đến thế sao? Tôi lấp bắp. Vân Châu hắn tiếp lời. Đúng đúng, tôi thấy trong lòng đau thấu, toàn ra ngõ hẹp không thể buông tha, thế giới này sao lại kỳ diệu đến thái quá như thế chứ? Tôi quyết tâm ổn định tinh thần, cẩn thận nhìn hắn một lượt, thằng nhãi này tuy rằng đã cao, thay đổi nhiều, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được hình dáng năm nào. Chẳng biết lúc nào hắn bỗng trở nên da mặt sạch sẽ phong lưu Lại thêm thân hình cũng thành thục hơn Nhìn càng phát ra phong lưu phóng khoáng Nhìn được đấy Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình không theo kịp người nào đó Khuôn mặt kia đột nhiên ghé sát tôi nhìn tôi nói Bé con, vì sao nhìn ta đắm đuối như vậy? Tôi phát ớn, tỉnh lại, sờ sờ mặt, nghiêm nghị nói Anh nhìn nhầm rồi Hắn cũng không phải là cười càng bóp chặt eo của tôi bé con sao lại ở chỗ này vậy chẳng lẽ nghe thấy ta hôm nay vào kinh muốn đặc biệt tới thăm ta sao tôi lại thất ớn lần nữa nhìn hắn chăm chú nói chắc chắn không phải gì cơ hẳn nhíu mày vậy cô trèo tường nhà chúng ta làm gì dung dinh tôi lao đảo sắp ngã mãi một lúc sau tôi mới chỉ vào vân phủ nói đờ đẫn đây là nhà của anh à hắn trịnh trọng gật đầu. Vân phi bạch là gì của anh? là đại ca của ta. hắn nói xong dừng lại, hai mắt hơi nhíu. thế nào, bé con biết đại ca của ta sao? tôi lại thấy trong lòng trào lên đau xót, không chỉ biết, không chỉ biết mà thôi. Tôi nhìn trời, bỗng nhớ lại trong Kinh Thành ồn ào đồn thổi một sự kiện nhiều ngày trước, nghe nói là nhị công tử của Vân Phủ từ Tô Châu về Kinh Thành cùng Vân Phi Bạch tiếp quả Ngân hàng Tư Nhân. Trước đây tôi chỉ biết hắn họ Vân tên Châu mà chưa bao giờ đoán ra được hắn là nhị công tử của Ngân hàng Tư Nhân Vân gia nổi tiếng. Xem ra thì cuộc sống cũng thật kỳ diệu nhưng lại thấy thiếu thiếu một chút cái gì đó. Tôi nhích miệng đáp. Không biết chỉ là nghe nói thôi. Vấn đại ca công tử văn danh kinh thành ai mà không biết chứ. Thế hả? Trên mặt Vân Châu cười có vẻ bờ án, không biết tôi bị ảo giác hay không, ánh mắt ấy lại lộ ra một chút lạnh. Thế cô trẻ tưởng của nhà ta là nhìn người nào? Sắc mặt tôi lạnh te, mỉm cười đáp. Diều của tôi đứt dây bay vào trong vườn nhà anh không thấy, vì thế tôi đang nhìn xem là ai lấy đi. Khóe miệng Vân Châu mím lại. Nè nhìn chơi đầy mây Thế mà cô lại chơi thả diêu sao Tôi bình tĩnh phủi bụi trên áo Sau đó ra vẻ một kiểu thư đoan trang khỏe các Tươi cười vào anh ta Có gì không ổn sao Thế chậu hoa này thì sao Thằng nhãi này cũng thật là kiên trì Cứ như đã làm vỡ chậu hoa Hỏi giống kiểu phạm nhân không bằng. Tôi liếc nhìn hắn Ngồi xuống ôm lấy chậu hoa nói Tí nữa thì quên Đa tạ đã nhắc nhở miệng hắn lại càng mím chặt hơn. tôi ôm chậu hoa xoay người định đi thì lại bị tay anh ta kéo lại. hắn cao mày nhìn tôi buồn bã nói: "cô cứ đi như vậy sao?" tôi nhìn anh ta cũng hỏi: "thế thì sao?" hắn nhẹn giọng. trong ánh mắt của hắn bắn ra tia tức giận. thằng nhãi này so với năm đó tính cách giống nhau. tôi trầm tư một lúc. Tôi nói trước đây tôi và hắn cũng có quen biết một chút xíu, nhưng dù sao lúc đó tôi còn trẻ con không biết cũng không phải là kẻ thù. Hơn nữa bây giờ đã nhiều năm rồi không thấy, hôm nay cũng coi như đồng hương cũ gặp lại. Tôi nếu cứ như vậy bỏ đi thì đúng là có vẻ không có tình cảm gì, lòng người rất mong hay dễ đổi thay. Vì thế tôi đưa bình hoa vào tay hắn nói: "Vậy bồn hoa này tặng cho anh, xem như cho anh đón gió tẩy trần." Nói xong, tôi nhìn hắn đoan tràng cười, bước chân rời đi. Đi được một lúc, bỗng nghe thấy tiếng cười của hắn lại giống như tiếng thở dài sau lưng. Tôi nghĩ đến Vân Phi Bạch lại không khỏi thở dài. Tiểu đào mang theo hai chân giò, lúc lắc chạy theo tôi phía sau. Tiểu thư, nàng kêu lên một tiếng, mặc dù đã rất cẩn thận rồi nhưng lại không giấu được cô bé hiếu kỳ này nàng nhăn nhó cười nói tiểu thư vân nhị công tử này cũng thật là phong lưu phóng khoáng nha tôi im lặng không nói gì tiểu thư thì ra cô còn có biệt danh gọi là bé con nữa nha tôi lại tiếp tục im lặng không nói gì sau đó lại nghe thấy nàng tiếp tục lải nhải tiểu thư cô cùng nhị công tử biết nhau từ trước vậy hai người tôi cắt đứt lời nàng ý ngươi là muốn hỏi ta cùng hắn lúc đó có chuyện gì phải không Nàng hưng phấn gật đầu. Tiểu thư thật là thông minh." Tôi nghiến răng miến lợi nói. "Đương nhiên rồi, không chỉ có mà còn có quan hệ xấu sắc ấy chứ." Các bạn vừa nghe xong chương 3 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.